phàm Nhân Tu Tiên, chương 247, Yến Thị Huynh Mụi Có lẽ, sự không kiên nhận của hai người đã bắt đầu có tác dụng. Trên bầu trời phía tây ngọn núi đột nhiên có một chấm đen. Tiếp theo, hai con quái ưng hai đầu rất lớn dần dần bay tới. Chính là song thủ vụ Hàng Lập trong Thái Nam Hội đã từng gặp qua. Trên quái ưng còn có hai người một nam một nữ. Vừa thấy đã có người ngoài xuất hiện, động huyền nhi vốn đang ăn không ngồi rồi, lập tức tinh thần phấn chấn đứng hẳn người lên, tò mò nhìn chầm chầm song thủ vụ càng lúc càng lớn. Thật xin lỗi, đã để cho hai vị chờ lâu, tại hạ yến vũ vị này là gia mùi yến linh, đặc biệt đến đón hai vị tây yến lên bão. song thủ vụ vừa bay tới trên đỉnh núi, hai người nam nữ lập tức từ bên trên nhảy xuống, thanh niên nam tử đó mới vừa đứng vững đã nói đầy vẻ áy náy. Không sao đâu, hai người chúng tôi cũng là vừa đến không lâu. Hằng gặp chưa kịp mở miệng, động Huyền Nhi một bên thấy yến vũ này đúng là một nam tử cực kỳ anh tuấn, lập tức hai mắt sáng người, nhẹ giọng nói. Thanh âm uyển chuyển cực kỳ dễ nghe, khiến cho Hằng lập nghe xong cũng vì thế mà liếc mắt một cái. Nếu không phải sớm ở trong mấy ngày nay đã chứng kiến qua bộ dạng điêu hoa của cô nàng này. Hàng lập ngay xong thanh âm của Động Huyền Nhi lúc này, sợ rằng thật sự đã cho rằng cô nàng này đúng là một tiểu thư, con nhà quyền quý. Vì Yến Vũ này tất nhiên, sẽ không biết tất cả những việc đó. Hắn vừa thấy Động Huyền Nhi trước mặt, đúng là thiếu nữ xinh đẹp như hoa, lại nghe được lời nói dịu dàng của đối phương đối với mình, nhất thời chính là trong lòng rung động, cảm giác khác lạ nổi lên, liền ưỡn thẳng người, nói sang sản. Kỳ thật, nơi này, Vốn có đệ tử Yến Gia đợi đón khách quý, nhưng là vốn chỉ đệ tử hầu khách trước đó xảy ra chút bất ngờ, cho nên nơi này nhất thời không có người tiếp đón, thiếu chút nữa đã làm nhị vị chậm trễ. Yến Vũ vì thế thay mặt cho Yến Gia ta lỗi với hai vị, hy vọng hai vị không lấy làm phiền lòng. Động nhi nghe xong, hé miệng cười, trong mắt phong tình chất động, đúng lúc đang định há miệng nói gì đó, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm thản nhiên của hàng lập. Một dạng sư mùi như vậy, vẫn không sợ hồng phức sư bá trách tội không sao? Vừa nghe như vậy, Động Huyền Nhi sắc mặt đại biến, môi hé ra mấy lần, nhưng không có lời nào ra khỏi miệng. Tình cảnh của quái này làm cho Yến Vũ huynh mùi trái lại có chút khó hiểu rồi. Yến Linh là một thiếu nữ, 15-16 tuổi, từ trên tướng mạo, biểu lộ vẻ hoạt bát dễ thương. Một đôi mắt đen lây lấy, không ngừng luân chuyển đảo qua đảo lại trên người hàng lập và Động Huyền Nhi làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ cơ trí theo như Động Sư Mùi đã nói chậm trễ một chút cũng không có gì Tài Hà tin rằng Yến Gia chắc chắn sẽ không cố ý lạnh nhạt với những người nhận được lời mời như chúng ta chỉ là hàng mổ còn có chút kỳ quái vốn dĩ đệ tử đợi khách trước đây có thể đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn chăng chẳng lẽ còn phát sinh xung đột với vị khách nhân nào đó phải không Hàng Lập ngăn cấm động huyền nhi, vận dụng hóa xuân quyết, mê hoặc lung tung, họ nhẹ hai tiếng, liền nói mấy câu khách khí, tựa như nói đùa vậy, ngoài ý muốn, hỏi tâm luôn một lần. Cái này, Yến Vũ vừa nghe lời ấy của Hàng Lập, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, từ hồ có e ngại gì đó, nhưng mà không tiền miệng, mở nói ra. Hàng Lập à, nếu vị vụ sư huynh này đã có chỗ không có tiền, cũng không nên tùy tiền quấy nhiễu người ta. Cũng nên tùy yến lên bão sớm một chút, xem xem đi. Chắc là không ít người cũng đã đến rồi sao? Đúng vậy, còn phải đi yến lên bảo nữa. Dẫn bị khách khác đích xác đã đến rất đông rồi. Đang truyền tâm bàn luận về tu luyện, làm các loại giao lưu. Hai vị đi thôi, đúng lúc có thể tham gia vào trong đó. Động Huyền Nhi vừa thấy yến vũ có chút ngần ngừ. Đột nhiên vì hắn nói đỡ mấy lời, khiến cho yến gia đệ tử này thở phào một hơi, đồng ý luôn miệng thảo cảm trong lòng đối với Động Huyền Nhi lại càng tăng lên gấp lần. Mà Yến lên một bên lại mơ hồ ý thức được ý đồ xấu xa của Động Huyền Nhi biểu môi nhỏ nhắn có chút không thích thú. Lần này Hàng Lập lại không làm gì với Động Huyền Nhi chỉ là cười khẽ liền vút cầm đồng ý nói. Vậy xin mời Yến Huynh Đệ và Yến Cô Nương dẫn đường tôi và Động Sư Muội đi theo sau hai vị là được rồi. Yến Vũ vừa nghe Hàng Lập cũng không hỏi tới vấn đề này Bẻ mặt vui mừng, nhưng lập tức tựa như nhớ ra cái gì, lại nói có chút ấy nấy. Lại dẫn đường trước hai vị, Tài Hạ vẫn có thái quen muốn đi thành hàng, xin hai vị không cần để ý. Yến Vũ mặc dù nói khách khí, nhưng Hàng Lập cũng cảm thấy rất rõ, loài khẩu khí này của đối phương trái lại, hơn phần nửa hướng Động Huyên Nhi phát ra. Xem ra, vì Yến gia đệ tử này, đã nhanh chóng rơi vào trong tâm lưới mềm mại của Động Huyên Nhi rồi. Hàng Lập âm thầm cười lạnh vài tiếng, cũng không thích thú hỏi thăm vào chuyện hoang đường của động huyền nhi chỉ làm ra vẻ không biết từ trên người móc ra thiếp mời của lý hóa nguyên nhành nhàng giao cho yến vũ mà động huyền nhi kia cũng lấy ra của hồng phất tiên cô đồng dạng tay ngọc thon thả đưa lên mùi hương và cơ thể trắng sáng bóng như ngọc mê người đó làm cho yến vũ nhất thời thất thần hoa cả mắt bất ngờ cũng quên cả đưa tay tiếp đón mùi mùi hắn một bên cũng không nhàn rỗi đứng xem Có chút bực bội, chẳng ngang thay Yến Vũ nhận lấy. Lúc ấy mới làm cho vị huynh trưởng này của nàng tỉnh táo trở lại. Vì mấy tiếng cười nhẹ của Động Huyền Nhi, sắc mặt đỏ bừng. Thì ra, hàng sư đệ và Động sư mùi, tiếp mời không có vấn đề. Vậy chúng ta đi thôi. Yến Vũ sau khi xem qua tiếp mời, đem trả lại cho hai người hàng lập. Có chút tâm thần không yên. Trong quá trình đó, vẫn thỉnh thoảng nhìn trộm Động Huyền Nhi. Nhưng cô gái gian xạo đó lúc này lại trái ngược lộ ra vẻ đoan trang nghiêm chỉnh. điều đó càng khiến cho vị tinh anh của yến gia này suy nghĩ vẩn vơ. bốn người trước sau bay khỏi nơi đó, chạy thẳng theo phương hướng của yến gia huynh muội mà đi. sau khi đã bay được mấy chục dặm đường, mấy người liền đi tới một chỗ giữa hai ngọn núi nhỏ thì dừng lại. lúc này yến vũ từ trên người mài ra một khối gì đó giống như lệnh bài, sau đó hai tay nắm chặt rồi đem lên lực trên người điên cuồng trút vào bên trong. Nhất thời trên lệnh bài chiếu ra một chùm sáng vàng mênh mông, bắn thẳng về khoảng không phía trước. Vốn lúc đầu khoảng không trống rộng bị ánh sáng vàng lướt qua, nhất thời hiện ra hào quang ngũ sắc. Tiếp theo, chờ cho ánh sáng ngũ sắc tan hết, trước mắt đám người hàng lập sáng ngời, một tòa cổ bảo cực kỳ hùng vĩ xuất hiện ở giữa lưng chừng núi vốn lúc đầu trống không. Nhìn thấy tường thành cao đến bốn mươi trượng, Còn có công trình cổ kính cao lớn bên trong, nhìn vào đếm không xuể Hàng Lập và Động Huyền Nhi đều cảm thấy mới lạ vô cùng, nhiều tới mức, cảm giác không xem hết được. Đây chính là Yến Linh Bảo, một trong những trọng địa của Yến gia chúng tôi, hoàng nghênh sự có mặt của Hàng Sư Huynh và Động Sư Mùi. Yến Vũ thần sắc đột nhiên trang trọng, nghiêm nghị nói. Hàng Lập cười cười đúng lúc đang định nói gì đó, Động Huyền Nhi một bên lại ồ lên một tiếng. Ánh mắt hướng vào nơi nào đó bên trong, cự bảo nhìn vào, tràn ngập vẻ kinh ngạc. Thấy thần sắc cô gái nọ như vậy, Hàng Lập tự nhiên cũng theo ánh mắt nàng ta, nhìn lại. Chỉ thấy trên một cái đài, giống như võ trường, ở một góc của tòa thành, hai nam tử trang phục khác nhau đang lơ lửng làm thành cuộc diện dàn co. Một vị mặc trang phục màu nâu của Yến Gia là một đại hán tướng mạo nhanh nhẹn, dũng mạnh. Một vị khác thì ri mết sang tích, mắt xám, tóc vàng và tài sản đen, thân mặt trường bào màu xanh lục, quỷ dị phi thường. Bốn phía quanh họ thì là có một màn hào quang lớn màu trắng, thấp thoáng như có như không. Bên ngoài màng hào quang lại đứng rất nhiều người, một đống phía đông, một đám phía tây. Đập vào mắt nhiều nhất lại là hai tốt người, phục sức toàn bộ thống nhất, một tốt người hàng ngũ chỉnh tề, không một tiếng động, bộ dạng như đã được huấn luyện, chính là người của Yến gia. Tốt người khác Thì toàn bộ giống như quái nhân Rầu xoăn trên không trung kia Mặt lục bào Phần lớn người cũng tóc vàng mắt xám Trong đó cũng lẫn một ít người khuôn mặt bình thường Hàng Lập sau khi nhìn rõ Trên mặt đồng dạng có chút kinh ngạc Không nhìn được Nhìn về phía Yến Thị Huynh Muội bên cạnh Xem họ có giải thích gì không Nhưng chưa đợi cho Hàng Lập mở miền hỏi Yến Vũ vừa thấy tình cảnh này Sắc mặt lập tức Có chút mất tự nhiên Yến Linh bên cạnh hắn Thì nắm chặt tay lại hết sức phẫn đồ nói. Bọn họ không ngờ lại đã bắt đầu khiêu chiến, hơn nữa xuống tay ác độc như vậy, thật sự là vô lý. Hàn Lập ngày xong, nói vậy giật mình, liền thử hỏi một câu thăm dò. Những người này chẳng lẽ không phải là khách của Yến gia sao? Đương nhiên, không phải rồi, bọn người đó là tự mình tìm tới cửa, vừa tới đã đánh bị thương hai huynh đệ Tiểu Thập Lục và Tiểu Thập Ngũ tiếp đãi khách nhân. Mà còn đòi tham gia đoạt bảo đại hội mới xong, cũng không biết mấy vị trưởng lão nghĩ như thế nào, bỗng dưng còn quả thực đáp ứng, thật sự là làm cho người ta sinh ra bực mình mà. Lần này Yến lên, không để ý đến ánh mắt ngăn cản của Yến Vũ, rồi là ó giống như đảo hạt đầu vậy, phát ra một trận tính tình nữ tiểu hại tử, làm cho hàng lộc nghe xong, bấm bụng mà cười một trận, còn Yến Vũ thì mặc lộ vẻ xấu hổ, không biết nên nói thế là tốt hay là không xem ra cái này chính là nguyên do chúng ta trên núi đợi lâu rồi không biết vũ sư huynh có thể cho huyền nhi biết tường tận bên trong hay không lần này không cần hàng lập hỏi động huyền nhi lòng hiếu kỳ đồng dạng bị dẫn dụ đối với yến vũ bắt đầu chút vào mê hồn thang làm cho hắn hơi do dự một chút liền sẵn khoái đáp ứng những người này là sáng nay đến yến linh bạo chúng tôi lúc đến nơi tiếp đón bên ngoài không được tiếp mời mà hung hãn định xông vào còn đánh bị thương hai gã đệ tử đang tiếp đón khách nhân. Sau khi những đệ tử khác nghe được tin tức cầu viện chạy tới, ban đầu vốn định hung hăng giáo huấn những người này một trận, nhưng không ngờ, những người này bỗng dưng lại lấy ra một ít thư và tín vật đưa lại. Không ngờ, làm cho vài trưởng lão dẫn đoàn thần sắc trình trọng, ngừng nuốt cơn giận lại, mời bọn họ vào bên trong. Nhưng những người này tiến vào yến Linh bảo cũng không an phận chút nào không ngờ lại lập tức hướng yến gia mà đưa ra thịnh cầu chỉ giáo. Kết quả mấy vị trưởng lão sau khi thống nhất, Từ hồ cũng muốn cho những người này nhìn thấy một chút lời hại đã đồng ý. Hơn nữa một lần đấu còn là 10 trận, tất cả đều do đệ đề tử trúc cơ kỳ tỷ thí. Trước khi ta đi đón hai vị đã đấu mấy trận rồi, nhưng kết quả thì yến vũ khẽ lắc rồi cúi đầu, thần sắc có chút chán nản, hiển nhiên không cần hỏi cũng biết yến gia khẳng định Ở vào thế hạ Phong. chương 248, Tranh Phong Vốn là lúc trong tỷ thí, đã xuất hiện một số người bị thương. Điều này cũng không có gì, là rất bình thường. Nhưng cũng không biết những người này tu luyện công pháp gì. Người nào cũng tinh thông một ít pháp thuật và độc thuật âm hiểm của ma đạo. Mỗi một tên đệ tử giao thủ qua với bọn họ đều bị thất bại, không hiểu sao đều hôn mê, mờ hồ trúng độc. Thường thế của người nào cũng đều cực kỳ khó chữa, không cách nào dễ dàng cứu trì. Nhưng cũng may, những người này bởi vì thân ở Yến Linh Bảo, trái lại cũng có vài phần e dè, còn chưa có xuất hiện đệ tử bị thương quá nặng mà chết. Bề mặt nào đó, đây cũng là rất may mắn trong bất hạnh. Hôm nay, để cho hai vị nhìn thấy được tình cảnh này của Yến Gia, thật sự là vô cùng xấu hổ. Yến Vũ, vẻ mặt rối bời nói. Có điều khi chúng ta đi, nghe nói các trưởng lão. Cũng có ngồi không yên, đã phái người gọi người đứng đầu đệ tử của diện phủ đường tới. Đó chính là đệ tử tên nhuệ, tù luyện bí pháp của yến gia chúng ta, khẳng định có thể giáo huấn nghiêm trị những người này một phen. Yến Linh ở một bên không nhìn được tiếp lời, hơn nữa nắm tay nhỏ nhắn còn vung cả lên. Nói bậy, ngươi là một cô gái còn nhà gia giáo, sao lại cả ngày chỉ biết đánh giết như vậy? Hiện tại khách nhân lần này chúng ta đã đi đón dẫn về. Màu nhanh báo Lê Thúc Phái xuống một số đệ tử đón khách nữa đi, đừng để cho những khách nhân khác phải đợi lâu. Yến Vũ lại nghiêm mặt, trách mắng muội tự của mình vài câu, sau đó đem tiểu cô nương có chút mất hứng đuổi đi. Bây giờ, hắn mới quay đầu giải thích với đám người hàng lập. Do khách nhân gần đây đã nhiều rồi, rồng rắn lẫn lộn, cho nên Yến Gia chúng tôi đã mở một phần của cấm chế hộ bảo ra. Bây giờ mấy chỗ đặc biệt bên trong bão... Đã không thể phóng thích các loại truyền âm phù pháp thuật khoảng cách xa. Cũng chỉ đành cho Tiểu Mùi tự mình chạy lên một chuyến thôi. Mà ta và Tiểu Mùi vốn không phải tiếp đại khách nhân. Nhưng là bây giờ, bên trong bão, thân thủ hơi thiếu. Còn xảy ra chuyện có người đến có ý không tốt. Cũng chỉ biết tạm thời đi hỗ trợ một hai lần mà thôi. Yến Vũ sau khi nói xong, nhìn thoáng qua chỗ xa xa, sắc mặt trầm xuống. Nơi đó, đệ tử Yến Gia và Quái Nhân cho tới bây giờ vẫn thi triển phép thuật đấu với nhau. Nói như vậy, Vũ Sư Huynh thì ra là tên anh đệ tử của Yến Gia, tại Yến Gia chắc hẳn là rất được trọng dùng rồi. Động Huyền Nhi đồng tự thoáng lóe lên, thản nhiên cười nói, vốn lúc đầu dung mạo đã xinh đẹp, chỉ một thoáng càng trở nên quyến rũ vô cùng, làm cho Yến Vũ ở đối diện trong lúc nhất thời, chim đắm vào trạng thái thất thần. Cái này coi như là vậy, Yến Vũ tâm thần không ở nhà, Thỉ Thảo nói, bản thân cũng không biết đang nói về cái gì, hắn chỉ cảm thấy vì động cô nương này thật quá xinh đẹp, quả thật không kém tình nhân trong mộng của mình chút nào. Yến Huynh không biết có phải là tiện đi tới sắc đó xem tỉ tí hay không, tại hạ muốn xem là thần thánh phương nào dám đến yến gia náo loạn. Động Huyền Nhi cảm thấy loại vẻ mặt này của đối phương rất thú vị, cười lên mấy tiếng trong trẻo, đã định lại ve vãn đối phương vài câu, cũng không nghĩ tới Hàng Lập bên cạnh đột nhiên mở miệng, cắt đứt lời nói tiếp theo của nàng. Quan sát, đương nhiên có thể rồi, lần này đang đấu cùng đối phương, chính là một vị đường huynh của Tài Hà. Trong diện vũ đường, đào pháp tình thâm, có thể xếp trong vòng 10 người đứng đầu, chắc lần này sẽ có thể cho đối phương thấy được lời hại. Yến vũ bị Hàng Lập thức tỉnh, đầu tiên là ngẩn ra, theo sau liền đáp ứng phi thường thoải mái. Hàng Lập nghe xong, trong lòng miệng cười, Biết đối phương một phương diện không có lý do gì ngăn cản mình, về phần phương diện khác lại cảm thấy lần này rất có hy vọng giành chiến thắng mới có thể sáng khóa như vậy. Cứ như vậy ba người bay xuống gần sân đấu, đi đến đám người đang quan sát. Sau khi tới gần hơn một chút, Hàng Lộc có chút giật mình phát hiện, không ngờ tu sĩ bày xem cũng đông tới hơn trăm người, hơn nữa xem cách ăn mặc của bọn họ, những người trong đó, đại đa số càng không phải tu sĩ của Việt quốc bản địa mà là người từ các nước khác tới, thật sự là kỳ quái. Hàn Lập trong lòng nổi lên nghi ngờ, nhưng vì hạn chế bởi thân phận khách nhân, trái lại cũng không hay khi hỏi thăm sự tình quá nhiều, không thể làm gì khác hơn là âm thầm buồn bực trong bụng, bộ dạng cố ra vẻ không hay biết. Về phần Động Huyền Nhi, vẫn cùng Yến Vũ cười nói liên miên không ngừng, nhưng vẻ kinh ngạc trong mắt, mặc dù rất mỏng manh, vẫn bị Hàn Lập nhìn ra, xem ra cô gái này Cũng không phải là loại bình hoa chỉ để ngắm Thế nhưng cô gái điêu ngoài này Không biết có chủ ý gì Không ngờ cũng giống như hàng lập Đối với ẩn tình bên trong Một điện cũng không có ý tứ mở miệng hỏi Ngược lại làm cho hàng lập Có chút trở nên phiền muộn Huyền nhi, người cũng tới rồi Vậy thật tốt quá Ta còn tưởng rằng hồng phất sư bá Sẽ không thả người ra chứ Khi ba người vừa tới Phía trước, một vị nam tu sĩ Mặc mũi tuấn tú trong lúc vô ý quay đầu Đúng lúc đã trông thấy Động Huyền Nhi Người này lập tức trên mặt Lộ vẻ mừng như đi Mấy bước đã đi tới Còn xưng hồ vô cùng thân thiết Người này vừa chạy tới vẻ tươi cười của Động Huyền Nhi Chính là đồng cứng lại Mà sắc mặt yến vũ đã có chút không hài lòng Ánh mắt bắt đầu lén lên không ngừng Trái lại Bản thân Hằng Lập là người ở ngoài cuộc diện Thần sắc Thủy Trung vẫn như thường Không có chút vẻ bất ngờ nào Trong lòng hắn rất rõ ràng Bị này quá phần nữa là khách tham gia vào tuần của Đồng Huyền Nhi trước kia. Đối phương họ Phong, chẳng lẽ chính là Phong Gia lần trước sư nương mình đã nhắc tới. Phong Sư Huynh ạ thật sự không nghĩ tới độ sư thúc để cho Huynh tham gia đại hội lần này. Vẻ khắc lạ của Đổng Huyền Nhi chợt lé lên rồi biến mất. Sau khi đồng tử đảo một vòng, liền trực tiếp tự nhiên hô lên. Giống như người này thật sự chỉ là một vị bằng hữu bình thường. Điều này làm cho yến vũ một bên thần sắc lập tức tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng bị phong sư huynh này lại ngẩn ra. Ngày sau đó mới chú ý tới Yến Vũ và hàng lập bên cạnh Động Huyền Nhi. Hàng lập đại khái, thấy vị này ngó lại đây, liền miệng cười thản nhiên, rồi hơi rời ra khỏi Động Huyền Nhi đựa bước, ra vẻ vô tội. Còn Yến Vũ thì là nhìn hắn một cái không chút khách khí. Vậy tình định là ai? Phong sư huynh tự nhiên trong lòng đã sáng tỏ. Nhất thời mặt trầm xuống, Đánh giá hắn không ngừng Hàng Lập nhìn thấy cảnh này có chút buồn cười Nhưng cũng bắt đầu thấy kỳ quái Chẳng phải là trong truyền thuyết Động Huyền Nhi và vị phong siêu huynh này Sớm đã có ý xong tu đồi hay sao Nhưng bây giờ Cô gái giàn trá này Cũng không có ý tứ nghiêng về vị phong sư huynh này Chẳng lẽ là tin đồn Có chỗ sai lầm Hàng Lập thoáng suy nghĩ một chút Chẳng ghét chuyện này liền lắc đầu một cái Hắn không muốn lãng phí đầu óc Vào những chuyện rơi đám này Vì vậy, về tiếng mấy bước về phía trước, bỏ lại ba người kia ở đằng sau. Hàng Lộc cũng mặc kệ phong sư huynh, và Yến Vũ ghen tu, gành đùa như thế nào, càng sẽ không quan tâm động huyền nhi, trong đó càng nguyên hai bên ra sao. hắn lúc này hoàn toàn bị cuộc đấu trong mạng hào quan hấp dẫn rồi. Yến Vũ thật đúng là cũng không nói quá lời. Vì đường huynh này của hắn thật sự không thể coi thường, đạo thuật thổ thuộc tính toàn thân thi triển đến suốt thần nhập hóa. Những tảng đá như cối xay lớn cỡ một trường, thay tay hắn thì nhỏ nén ra, đợt thẳng về hướng đối diện, tự hồ vô cùng vô tận. Mà trước người thì lại dẫn đứng một cây phướng màu vàng hình tam giác, triệu đến một luồng gió vàng, đem bản thân bào vây vào bên trong, chè trắng vững chắc. Thế nhưng, là người mặc áo bào màu lục đối diện, cũng không chịu yếu thế. Trên thân thể toát ra, mấy luồng hắc khí đen nhánh như mực, lại ô ô điên cuồng, gào thét. Bày mũ giống như độc xà, đang thành cái lưới màu đen trước thân mình, tới mưa gió cũng không lọt. Đem những tảng đá này, tất cả đều bắn ngược trở về. Có khi vừa vặn bắn ngược đến đối diện, ngược lại làm cho bị tinh anh của yến gia kia trở nên có chút luống cuốn tay chân. Về phần pháp khí thì lại là sáu bảy cái đầu lâu khô trắng lỡn, lơ lựng ở bốn phía quanh chân. Còn chưa biết là để làm gì. Cứ như vậy, một người điên cuồng tấn công, một người lặng thinh cẩn thận phòng thủ cảm thời tình hình cục diện căng thẳng. Có điều rất rõ ràng, ý tứ của hai người này vẫn đang tiến hành thử dò xét lẫn nhau, cũng không có hành động một cách thực sự. Bởi vậy mặc dù tình cảnh náo nhiệt phi thường, đã lớn bay đầy trời, hắt khí cuồn cuồng, nhưng bọn họ ung dung nhàn nhã, không nóng nảy, không vội vàng, thần sắc của hết sức chưa có lộ ra một chút nào. Hàng Lập đang xem đến xuất thần, đột nhiên nghe thấy một câu của Động Huyền Nhi. Hàng suy huynh, người nói có đúng không? Điều này làm cho hắn có chút sừng sốt, còn chưa quay đầu, đã có phản xạ có điều kiện ừ một tiếng. Thế nhưng chữ ừ này vừa mới ra khỏi miệng hàng lập, hàng lập liền lập tức kêu thầm không ổn, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai vị tình địch kia vốn nên đối kháng với nhau, không ngờ chẳng nhận hướng về hắn lộ ra ánh mắt bất thiện, mà ý tứ còn nhiều phần như cùng chung kẻ địch. Hiện nhiên là mình đã bị nữ tử gian trá này hãm hại rồi. Các người nghe thấy rồi chứ, hàng sư huynh cũng đã thừa nhận rồi. Dọc theo đường đi ta phải cùng hắn ở chung một chỗ, nửa bước cũng không được rồi. Đây đúng là chính miệng gia sư ra lệnh. Động huyền nhi nói ra với bộ dạng đau khổ đáng thương. Thế nhưng thừa dịp hai tên gia hỏa này bị nàng mê hoặc đến thần hồn điên đảo không chú ý. Lập tức liền hướng về hàng lập làm điều bộ tình quái làm cho hàng đập trở nên hết chỗ nói vì động huyền nhi này thừa dịp giữa lúc hắn vừa sơ ý đã xuyên vào chỗ sơ hở kiếm cho hắn hai cái phiền phức lên mình rất rõ ràng là bởi vì mình dọc theo đường đi thường hay dùng danh tiếng của hồng phất áp chế nàng không nhẹ làm cho trong lòng nàng tích triệu an khí trả thù mình một chút hẳn là nếu mình bị hai vị này dạy dỗ cho một trận chắc chắn tâm tình nàng sẽ rất thoải mái đây Hàng Lập nhìn qua hai tên gia hỏa đang nhìn gườm gườm, thở dài, định nói gì đó, nhưng chưa chờ cho hắn mở miệng. Hai người đối diện, đột nhiên biến sắc, đặc biệt là thần tình của Yến Vũ lại càng trở nên khẩn trương. Ánh mắt của bọn họ từ trên thân mình Hàng Lập đã dời lên giữa sân khấu. Thấy tình cảnh này, Hàng Lập đương nhiên biết rằng trên sân chắc chắn đã xảy ra biến hóa khác, vội vàng cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cục diện giàn co bên trong màn hào quang. Cuối cùng đã bị phá rồi. Người của Yến Gia đã ngừng sử dụng cử thạch thuật mà đổi thành dùng hai tay cầm một cây quạt giấy màu vàng mặt hướng về đối thủ đang cố hết sức quạt từng cái một không ngừng. Cây quạt giấy này rõ ràng nên là bật nhẹ mới phải. Thế nhưng mỗi lần quạt ra lại từ hồ đã tiêu hao rất lớn thể lực của Yến Gia đệ tử, làm cho hắn lúc này mồ hôi đầy mặt. chương 249 Bị Thí Một phiến chém ra Mang theo một màn tử vụ nồng đậm, nhắm thẳng vào quá nhân, bảy tam phiến rớt xuống, tử vụ kia sớm đã hết sức, đậm đặc, vây quanh chặt lấy đối phương, mưa gió không ra, hình thành một quả cầu lớn màu tím. Mà lục bào quá nhân, toàn thân vẫn giấu ở trong một luồng hắc khí, đem lục vụ để ở bên ngoài. Hắc khí cùng lục vụ không ngừng quay cuồng, cắn xé lẫn nhau, giống như hai người sống, nhưng bất kể thế nào, lục vụ cho người yến gia thao túng, đều chiếm thế thượng phong. Đã ép cho hắc khí co lại càng ngày càng nhỏ. Hóa cốt bảo phiến của đường huynh ta là định cấp pháp khí nội danh của yến gia chúng ta. Khi khu sự xuất độc vụ chỉ cần kéo dài một chút, khẳng định là da thịt tiêu rửa, lợi hại vô cùng. Bất quá đường huynh trước kia do thấy nó có mức ác độc mà không chịu sử dụng. Nhưng hôm nay đã chịu sử dụng ra, có thể thấy được hắn cũng đã hạ quyết tâm, nhất định không cho đối phương toàn thân trở ra. Yến Vũ thấy tình cảnh này, có chút vui vẻ, hướng về Động Huyền Nhi giải thích. Ừm, cây quạt này đổi danh như vậy sao? Không biết sao với phòng lôi phiến nổi danh thì cách nào lợi hại hơn? Động Huyền Nhi cười nhẹ một tiếng, khóe miệng khẽ nhất lên, lộ ra thần thái mê hoặc động lòng người. Cây quạt này nói về uy lực, có lẽ không cường đại bằng phong lôi phiến. Nhưng pháp khí này, chỉ cần là người tu tiên, một linh căng, đều có thể thao túng tự nhiên. Cũng không giống phong lôi phiến không có phong thuộc tính cùng lôi thuộc tính hai loại gì lên căn này căn bản không phát huy ra uy lực bởi vậy hóa quốc phiến này giá trị còn hơn phòng lôi phiến bị nụ cười mê hoặc của huyền nhi đã làm cho yến vũ đồng tâm miệng cưỡng đề nén sự mơ tưởng cẩn thận giải thích nói bậy bạ gì đó một định cấp pháp khí bình thường như vậy cũng dám so sánh với phòng lôi phiến sao có thể có một phần mười uy lực của người ta đã là không tệ rồi trên thực tế Ta thấy cây quạt này, ngay cả pháp khí tự quan bạc trên tay ta, uy lực còn lớn hơn. Phòng sư huynh thấy động huyền nhi cùng Yến Vũ cười cười nói nói. Trên mặt hiện ra sự đố kỳ, cô ý nói. Người dám xem thượng pháp khí, do Yến gia chúng ta chế luyện sao? Được, vậy để ta xem, uy lực của tự quan bạc của người. Yến Vũ nghe được đối phương chê bai, uy lực của hóa cốt phiến, không khỏi tức giận, muốn phân cao thấp với đối phương. Tốt! Ta đang muốn lãnh giáo pháp lực của đệ tử Yến Gia đây. Phòng sư huynh vừa nghe đối phương nói, cười lạnh một tiếng, lập tức đáp ứng. Hai người trong nhất thời, từ hồ đều đã quên sự tồn tại của việc công định hàng lập. Ê, đừng tính toán như vậy chứ, tiểu mùi chỉ là thuận miệng hỏi như vậy thôi, cần gì phải tức giận như vậy? Hai vị sư huynh, một người nhường một bước đi, không được sao? Động huyền nhi, mặt ngoài từ hồ là khuyên giải, nhưng thực tế... Là làm cho thể diện của hai người càng thêm không muốn yếu thế so với đối phương Ai cũng không chịu mất mặt trước động huyền nhi Đương nhiên muốn cho hai người lập tức tiến hành quyết đấu Cái này cũng là không thể Dù sao hai người chỉ là ghen tức tranh phong Trước mặt cũng chỉ là nói lời tức giận mà thôi Sự cố kỵ trong lòng vẫn còn rất nặng Bất quá nếu động huyền nhi ở giữa lại khích thêm hai bên vài câu Việc này cũng khó nói Hàng Lập mặc dù vẫn quan tâm đến chiến cuộc, nhưng trong tay vẫn nghe rõ ràng chuyện bên cạnh, không khỏi khẽ lắc đầu không thôi. Hắn cảm giác được, người nữ đi hoa này thật đúng là hòa tinh. quả thật đi đến đâu cũng sẽ gây ra phong ba không nhỏ, khó trách, hồng phất vẫn để mình quản chế nhà đầu kia. Bất quá tên họ Phong cùng Yến Vũ theo tướng Mạo cho thấy, cũng không phải là người ngu dốt, làm sao hiện tại là muốn đánh nhau như thế này. Chẳng lẽ Hồ Mị Công của Động Huyền Nhi lại lợi hại như vậy? Ngay cả tu sĩ sau khi trúc cơ đều bất tri bất giác, bị ảnh hưởng đến tâm tính sao? Hàng Lập sau khi suy nghĩ, trong lòng có chút hoảng sợ. Bất quả, Hàng Lập cũng không đi hỏi hai tên, đầu óc có vấn đề này. Hai người bọn họ ai chết, ai sống, hắn quản làm gì? Bất quả, Hàng Lập cũng thấy kỳ quái, bất kể Động Huyền này phong tình như thế nào, làm cho nam tử say mê đến thần hồn điên đảo. Nhưng trong mắt hắn, thì Động Huyền Nhi lại là, là một chút mịn lực cũng không có, một chút cảm giác đồng tâm cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng thật ra chuyện này không riêng gì hàng lập buồn bực, mà Động Huyền Nhi lại càng buồn bực không thôi. Hồ mịa công của nàng ta không biết vì sao đối với loại người đáng ghét này, một chút tác dụng cũng không có. Nếu không, đã sớm đem hắn làm cho chạy vài vòng rồi, làm sao còn có thể để hắn dọc đường uy hiếp mình như vậy chứ? Trong lúc Hàng Lập cùng động Huyền Nhi đều có tâm tư, lúc này tình cảnh trong sân lại xảy ra đại biến. Hắc khí bị lục vụ vây quanh, đột nhiên bắt đầu co rút lại, cùng thư thức hẳn lên. Trong chớp mắt đã đem người lục bào đắp ở bên trong lộ ra. Mấy cái khổ lâu bên cạnh người này, miệng thở ra điên cuồng, hấp thu hắc khí bốn phía. Đó đúng là vật tạo nên hắc khí. Người yến gia thấy vậy, mặc dù không biết đối phương có dùng ý gì. Nhưng nếu đối phương tự hủy phòng ngự, hắn đương nhiên cũng sẽ không khách khí, liền lập tức vung bạo phiến trong tay, lục vụ lập tức thừa dịp hắc khí vô lực chống cự mà ù lên. Tiểu tử dựa vào một chút độc vụ đã muốn làm náo động trước mặt ta, thật sự là không biết chết sống, người còn không biết, chúng ta đều là tổ tông chơi độc chứ. Người lục bào hắc hắc cười quá dậy vài tiếng nói, tiếp theo vươn một tay ra, trên thiên linh cái của khô lâu rất nhanh kích một trưởng khô lâu này lập tức lớn vọt lên tạo thành một cái bánh xe trên đầu lâu trắng toát còn mơ hồ được bọc thêm một tầng hắc khí có vẻ càng thêm dữ tợn quỷ dị bọn chúng đem hắc khí còn sót lại thu nạp không còn một mảnh tiếp theo miệng lại hai lớn ra đem luộc vụ ở bên ngoài bắt đầu hấp thu vào trong miệng từng ngụm từng ngụm một bọn chúng cứ như vậy mà trương lớn lên cứ như là uống thuốc bổ vậy đường huynh của yến vụ ở đối diện, thấy vậy làm kinh hãi, hắn vội vàng không chế bạo phiến trong tay, vội vã đem lục vụ thu gấp trở về. nhưng hiển nhiên đã muộn, đợt vụ có thể rút về chỉ được một phần ba, đa bộ phận đều bị khô lâu của đối phương ăn sạch. ánh sáng màu xanh vàng trên mặt quạt trở nên ảm đạm không còn ánh sáng, làm cho người của yến gia đau lòng không thôi. biết hóa cốt phiến này uy lực từ nay về sau giảm đi không ít. Vị yến gia đệ tử này còn chưa từ trong đã kích pháp khí hủy tỉnh lại, mấy cái khô lâu hung hãn to lớn, dưới sự thao túng của người lục bào, hô hô lên bài tiếng, rồi trực tiếp bay thẳng tới. Trong nháy mắt đã đến trước mặt, làm cho người này hoảng sợ, mười vàng đưa tay vào trong túi trữ vật sờ soạn, nhưng mấy khô lâu này là đồng thời hé miệng ra, mấy luồng sáng đen thui đồng thời phun ra, tập trung lại thành một cục sáng lớn, đánh xuyên qua Hồ thân hoàng phong của người nhà Yến Gia Nghe thình một tiếng Đã trực tiếp hồn mê Từ trên không trung rơi xuống Đệ tử Yến Gia ở một bên Thấy thắng bại đã phân Tự nhiên sẽ không để cho người nhà té ngã Mà bể đầu Lập tức có một người bay ra tiếp trợ đường huynh Của Yến Vũ rồi bay trở về Huyền pháp quỷ linh môn Quả nhiên tin diệu tuyệt luân Yến Gia chúng ta năm trận đã bài bốn Có nên bắt đầu trận thị thí thứ sáu không Một vị trưởng lão yên gia, khuôn mặt già nua, nhưng hai mắt lóe sáng đi ra, lạnh lùng nói với người của quỷ linh môn. Cứ tính như vậy đi, năm trận còn lại, không bằng đợi đệ tử sinh tử đường của yến gia tới, rồi sẽ tỉ thí tiếp cũng không muộn. Ta cũng có nghe nói tới đại danh huyết tu sĩ của yến gia. Thủ lĩnh của đám người quỷ linh môn ở đối diện cũng đi ra. Một thần bí mang mặt nạ quỷ màu bạc, nghe thanh âm ôn tồn vang nhã, hùng hậu. Là một năm tự khá trẻ Được, nếu thiếu môn chủ Thật sự có nhà hướng này Yến gia chúng ta dĩ nhiên sẽ phùng bồi Tỷ thí hôm nay Tạm thời dừng tại đây Lão giả vừa nghe đầu tiên là cả kinh Nhưng cũng không cam lòng yếu thế Đáp ứng nói Sau đó vươn tay áo Xoay người trở về Thiếu môn chủ này thấy vậy Cũng không thèm để ý Cười nhẹ một tiếng Tiêu sái quay người lại Tiếp theo dẫn mọi người rời khỏi nơi đây Các tu sĩ khác đến xem, sau khi đã mãn nhãn, cũng không có người nào nói chuyện mà yên lặng rời đi. Hàng Lập lắc khẽ đầu, mới vừa quay đầu, đã nghe được thanh âm lậm bậm của Yến Vũ. Sao lại có thể, đường huynh của ta cũng đánh bại được, hắn là cao thủ của diệu Vũ Đường chúng ta bà. Cái <cười> gì mà cao thủ chứ, còn không phải bị đối thủ rất nhanh chóng đánh bại sao? Phòng sư huynh biểu môi, cơ hội đã kích tình địch như thế này, tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ngươi, Yến Vũ mặc lộ vẻ tức giận đang buộc phát tác nhưng Động Huyền Nhi nói ra một lời lập tức làm cho hắn cao hứng trở lại Yến Vũ sư huynh à ta đã đi mấy ngày đường rồi cũng có chút mệt mỏi đó ở đây có phòng nào có thể để cho tiểu muội nghỉ ngơi một chút có hoạt động gì khác thì hãy chờ ngày mai lại tham gia đi Động Huyền Nhi đột nhiên lắc lư cái eo thon nhỏ dùng một loại phong tình lại lắng nói Đương nhiên là có thể rồi Động sư mùi Ta đến tại sương phòng của các nữ tu sĩ đặc biệt đã chuẩn bị Hàng sư đệ cùng các hạ Xin mời cứ tùy tiện Yến Vũ Cao Hứng nói Còn có chút bộ vàng thị uy Hàng Lập chỉ cười nhẹ không có ý kiến gì Hắn đã đưa Động Huy Nhi An toàn đến Yến lên bão Nhiệm vụ này cho dù đã hoàn thành Bề phần nhân truyền khác Hắn cũng không quản được Nhưng cũng không muốn quản Sau khi nói vài lời đơn giản với những người chung quan Hàng Lập một mình rời khỏi mọi người trường hai năm nhân ngộ cũng không phải tự nhiên mà hằng lập nguyện ý rời xa động huyền nhi phòng sư huỳnh cùng yến vũ như vậy cũng không phải là có ý ngăn cản mà yến vũ nọ phi thường nhiệt tình đưa cho hắn một ngọc giản bên trong là địa đồ của yến linh bảo làm cho hằng lập tiết kiệm được nhiều thời gian trực tiếp đi tới nơi cần thiết chứ không cần phải như con đùi bị hôn mê đi loạn khắp nơi mà bản thân động huyền nhi Mặc dù đối với việc hàng lập đột nhiên buông tay, không hề ước thúc mình, cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng có thể được tự do tự tại tại số đông nam tu sĩ này thật sự như cá gặp nước, tự nhiên làm cho nàng mừng rỡ. Đương nhiên, nàng vẫn dùng ánh mắt kinh ngạc, nhìn hàng lập vài lần, rất là thắc mắc, không phải hắn làm vậy là có dụng ý gì chứ? Dụng ý? <cười> Chỉ bất quá không muốn nghĩ tới cái bao đồ trên người mà thôi. Muốn làm được hành động tự do, tự tại. Hàng lập đi ở trên con đường đá tại Yến linh Bảo, chắp hai tay sau lưng, phi thường thoải mái thông nghĩ, thỉnh thoảng lại nhìn các cửa hàng ở hai bên đường. Các cửa hàng này đều là sản xuất phù lục, luyện khí và nguyên liệu luyện đan. Cũng có một hai gian bán pháp khí cấp thấp, nhưng điểm chủ hơn phân nữa là là người không có pháp lực. Cái này cũng không kỳ quái, cả Yến linh Bảo diện tích phi thường lớn, ở trong này dân cư cũng tới mười mấy vạn nhưng người có linh căng có thể tu luyện pháp thuật lại chiếm rất ít. Đại bộ phận đều là người bình thường. Những người này vốn ở tài thế tục, một bộ phận tuy không có linh căng, nhưng huyết mạch thì vẫn là người của Yến Gia. Một bộ phận còn lại là gia quyến của đệ tử Yến Gia. Dù sao nếu chỉ có người trong tộc Yến Gia thông hôn mà thôi, cũng phi thường không ổn. Phải có những dòng máu mới thì mới có thể làm cho Yến Gia tiếp tục bảo trì sự lớn mạnh. Đương nhiên, để giữ bí mật Người bào yến lên bão, cả đời đều không thể ra ngoài, chỉ có thể ở đây sinh lão bệnh tử cả đời. Mặc dù từ nay về sau áo cơm không lo, nhưng cũng là một chuyện cực kỳ bi ai. Những người từ ngoài vào thì còn may mắn, vẫn được biết qua thế giới bên ngoài. Nhưng những người từ nhỏ sinh ra lớn lên trong bão này lại là người không có linh căng, ngay cả một cơ hội liếc mắt nhìn ra bên ngoài cũng không có. Những người đầu tiên tiến vào bão cũng không bị bức bát vào. Đều là vào rồi không thể ra, hoặc là chịu đại ân của Yến gia mà tự nguyện như vậy. Hơn nữa Yến lên bảo phòng bị nghiêm ngặt, có trận pháp bao phủ, người thường mà muốn rời thành bị phát hiện lập tức giết chết. Cho nên đến nay cũng không có nghe nói qua, có người thường nào thành công thoát khỏi nơi đây. Tin tức này đương nhiên không phải do hàng lập đoán ra, mà là trên ngọc giảng địa đồ có mang theo một số tin tức. Bởi vậy, Hàng Lập cũng đã có một sự ấn tượng nhất định đối với Yến Linh Bảo, mà hắn hiện tại đi đến một gian trà lâu ở trong thành. Bởi vì dựa theo sự hiểu biết của Hàng Lập, các tu sĩ phần lớn đều rất thích trà. Trà lâu, cơ hồ đều là nơi các tu sĩ dừng chân. Hàng Lập cảm giác được nơi này có lẽ có thể tìm được các tu sĩ đồng cấp, tăng cường quen biết. Đây chính là cơ hội rất khó được để trao đổi. Dù sao tự mình đóng cửa cũng là việc không nên làm ở cuối con đường có một ngã ba đã có thể thấy chiều bài của trà lâu hàng lập nghĩ vậy không khỏi tăng nhanh cước bộ nhưng khi đi ngang qua một cửa hàng bên trong được nhiên truyền đến vài tiếng nam nữ tranh chấp kịch liệt tiếp theo đường theo một tiếng giống giận của nam nhân một người trang phục thiếu phụ tức giận vội vàng từ trong phòng đi ra trực tiếp chạy ra đường vừa lúc chạm phải hàng lập đang đi tới. Thiếu phụ này dung mạo từ hồ phi thường tú lệ cho nên hàng lập bởi vì các bệnh chung của nam nhân cũng cẩn thận đưa mắt đánh giá. Kết quả khi hàng lập xem rõ dùng nhang của thiếu phụ nhất thời ngẩn ra, người đứng lại tại chỗ. Thiếu phụ nhìn thấy hàng lập không kiên kỳ mà nhìn mình như vậy, trong lòng cực kỳ tức giận. Nhưng nàng ở trong thành này cũng khá lâu, mặc dù không có chút pháp lực nhưng nhìn qua phục sức cũng xem ra thân phần tu sĩ của hàng lập. Mặc dù xấu hổ nhưng vẫn lưu tâm để ý đến tướng mạo của hàng Lập, chỉ cảm thấy phảng phất có chút quen mắt, cũng cô nén sự tức giận, khẽ cúi đầu nói: "Tu sĩ đại nhân, có thể để cho tiểu nữ đi qua, tại hạ đã là gái có chồng, đại nhân nhìn kỹ như vậy, một tiểu nữ tử không sợ mất thể thống sao?" Những lời này sau khi nói ra, thiếu phụ cũng không có cử chỉ lo lắng, bởi vì bên trong yến lên bảo giới luật nghiêm ngặt nghiêm cấm các tu sĩ quấy nhiễu cuộc sống của người bình thường người trái lệnh bị xử phạt rất nặng đương nhiên người bình thường cũng phải bảo trì đối với các tu sĩ tuyệt đối cung kính nếu có sự chậm trễ cũng do tu sĩ đó tự do xử trí hơn nữa hiện tại ngay ở ngã tư đường giữa bao nhiêu con mắt nàng cũng không sợ đối phương có hành động gì với mình nhưng thiếu phụ cúi đầu hồi lâu cũng không thấy tu sĩ có cử động gì cũng không kỹ thối lui cũng không có mở miệng quả mắng nàng Điều này làm cho nàng có chút kinh ngạc, không khỏi ngẩn mặt lên. Kết quả là thấy một khuôn mặt cười cười xuất hiện trước mắt. Khuôn mặt này lập tức làm cho thiếu phụ nhớ đến 10 năm trước trên con đường nhỏ ban đêm tại Hậu Viện. Một người sư huynh hẹp hỏi vô cùng cùng một cô gái tinh linh, cổ quái, đấu võ mồm với nhau như hiện lên trước mắt. Sư huynh! Sư muội, Thiếu phụ rốt cuộc nhận ra khuôn mặt cũng không chút biến hóa này. Mà Hàng Lập sau khi đối phương gọi mình một tiếng sư huynh, cũng xác định thiếu phụ tú lệ này, chính là tiểu nhà đầu tinh Linh Cổ Quái, đã gặp từ nhiều năm trước, Mạc Thải Hoàng, con gái nhỏ nhất của Mạc Đại Phu mà mình từng gọi là tiểu sư mùi. Người thật sự là Hàng Lập sư huynh. Mạc Thải Hoàng đầu tiên là bàn phần kinh ngạc, lập tức hồi hộp hỏi lại, nhưng trên mặt vẫn là bộ dáng không dám tin. À đưa cho mùi oanh hương hoàng có sử dụng không?" Hàn Lập đột nhiên nhẹ giọng nói, "Sư, sư huynh thật là người." Mạc Thái Hoàng vừa thấy Hàn Lập nói ra tên của lễ vật tặng nàng năm đó, cũng không có chút nào hoài nghi, nhưng hai mắt trong giây lát lại đỏ lên, bắt đầu thúc thích, tự hồ nhận phải sự ủy khuất rất lớn. Hàn Lập cũng trợn tròn mắt, dù sao hiện tại trên đường, bốn phía vẫn có nhiều người cùng một số tu sĩ qua lại, Một thiếu phụ cực kỳ xinh đẹp như vậy lại đứng trước mặt mình khóc lóc, thì dám chắc kiểu suy đoán gì cũng có thể có. Nghĩ tới đây, Hàng Lập gãi gãi đầu, cố gắng nói với mặt thải hoàng. Sư mùi, chúng ta có phải nên đổi chỗ khác để nói chuyện hay không? Đời này từ hồ không phải là nơi để nói chuyện. Um, ta nghe sư huynh. Mặt thải hoàng lúc này mới tạm ngừng khóc, vì thường nghe lời. Biểu hiện của đối phương cũng làm cho Hàng Lập có chút ngoài ý muốn. Dù sao trong ấn tượng của hắn, Mạc Thái Hoàng vẫn là một tiểu yêu tinh. Đột nhiên ôn nhu, nghe lời như vậy, thật đúng là làm cho hắn có chút không thích ứng. Bất quá, cũng phải tìm chỗ nào yên tĩnh đây chứ. Hàng lập nhìn một chút bốn phía, ngã tư đường, có chút buồn bực, nghĩ thầm. Đến nhà của muội đi, mẹ muội cùng ở đằng kia. Mạc Thái Hoàng tâm tình sau khi bình tĩnh lại một chút, đột nhiên mở miệng nói. Tứ siêu mẫu cùng ở tại Yến Linh bảo sao? Hàng lập kinh ngạc, xem ra, Mạc Phủ thật sự có đại sự xảy ra, nếu không nghiêm thị thân là đầu não của Mạc Phủ, sẽ không dễ dàng lưu lạc ở đây. Đúng vậy, sư huynh, mẹ muội bị bệnh, hơn nữa rất nặng, người nhất định phải cứu mẹ. Mạc Thải Hoàng trong đứt mắt lại chợt chảy ra, khổ sở cầu khẩn. Được rồi, có chuyện gì, gặp sư nương rồi hãy nói, chỉ cần không phải nghi nan tạp chứng gì, sư huynh có thể sẽ chữa được. Hàng Lập thấy mặt thải hoàng thương cảm như vậy, tự nhiên nghĩ đến cuộc sống không buồn không lo trước kia của nàng tại mặt phụ, không khỏi trong lòng mềm dũng ra, ngoài miệng an ủi nói. Muội tin tưởng lời sư huynh, năm đó vậy tỷ cũng nói qua, thuật y dược của sư huynh đã sớm trên tỷ rồi, lần này mẹ của muội đã được cứu rồi. Mặt thải hoàng nghe xong Hàng Lập nói như vậy, lúc này mới miệng cười không khóc lóc, bộ dáng yêu kiều kiều diễm như hoa này. Làm cho Hàng Lập nhìn cũng không khỏi hơi bị thất thần Nhưng cũng may Lập tức thanh tỉnh lại Lúc này mới tránh khỏi làm trò ngốc nghếch tại đây Thì thôi Nhà mùi cách đây cũng không xa Chỉ cần qua một cái ngã tư đường là tới rồi Mẹ của mùi nhìn thấy sư huynh Nhất định sẽ rất cao hứng đó Mặt thải hoàng phi thường tự nhiên Kéo lại ống tay áo của Hàng Lập Dẫn hắn đi Bộ dáng rất hừng phấn Giống như là tìm được người trong lòng mình Một thiếu phụ chủ động lôi kéo một nam tử, đi trên đường cái, tự nhiên làm cho người ta ở phù cần chú ý dòng ngó. Nhưng cũng may, hàng lập trang phục của người tu tiên, nên cũng không ai dám nói gì, không dễ nghe đối với hai người. Bề phần sau khi đã rời xa, có nghị luận gì cũng là điều khó nói. Sư mùi, mùi cùng sư mẫu, sao lại tới nơi đây? Mặc vụ chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Hàng lập cùng mặc thải hoàng sóng vai đi. Cũng từ dịp, Mạc Thải Hoàng không để ý, đem ống tay áo khe khẽ thu trở về, nhẹ giọng hỏi. Chuyện này nói đến thì rất là dài, nhưng bậc phủ bảy năm trước đã bị phá hủy, kinh giao hội đồng thời cũng đã bị xóa sổ rồi. Mạc Thải Hoàng nghe vậy, thân thể khẽ run, sắc mặt đột nhiên buồn bãi nói. Còn hai vị sư mùi cùng các sư mẫu khác đâu? Mặc dù Hoàng Lập sớm đã đoán được không sai lắm, nhưng vẫn thở dài. Đồng thời hỏi đến tình hình của những người khác. Nhị nương, ngũ nương đã chết rồi. Tình hình của những người khác muội cũng không rõ lắm. Bởi vì mỗi cùng mẹ cũng rất vất vả mới thoát ra được. Lúc đó quá rối loạn, mọi người chỉ có thể chi nhau ra mà chạy trốn thôi. Mặt thải hoàng thanh âm run rẩy hẳn lên, có vẻ cực kỳ thống khổ. Chương 251 Hủy Diệt Hàng Lập thấy mặt thải hoàng như vậy, biết bây giờ. Không phải là lúc để nhắc lại chuyện này. Cứ như vậy, Mạc Thải Hoàng dẫn hắn, đi tới trước một căn tiểu điếm, thì ngừng lại. Nơi này, Hàng Lập có chút ngạc nhiên, dùng ánh mắt dò hỏi, nhìn Mạc Thải Hoàng. Đúng vậy là nơi này, mùi cùng mẹ buôn bán nhỏ, chỉ là kiếm một chút lên thạch để mua đan dược, áp chế căn bệnh của mẹ mà thôi. Mạc Thải Hoàng thần sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói, sau đó đi vào trước. Hàng Lập thấy vậy, cười cười cũng không nói gì, theo đi vào. mẹ, mẹ xem, con vợ ngài tới này. hàng lập mới vừa bước vào cửa đến đã nghe thấy thanh âm của mặc thải hoàng vang lên. sau đó lại truyền tới một thanh âm mà hàng lập quen thuộc nhưng có chút già nua. còn có thể có ai tới? từ khi đại thúc của con chết đi, cũng chỉ có hưng liên thầm cách vách đến thăm chúng ta thôi. thanh âm này đúng là của nghiêm thị, mặc dù so với trước kia. Khàng khàng đi rất nhiều. Không phải đâu là sư huynh tới đó, con ở trong bão gặp được sư huynh. Mặt Thải Hoàng hưng phấn kêu lên. Sư huynh, mấy vị sư huynh của con, không phải đã sớm qua đời rồi sao? Đứa nhỏ này chẳng lẽ thần trí mơ hồ rồi? Nghiêm thị rõ ràng, có chút lo lắng. Lúc này, Hàng Lập đã thấy rõ tình hình trong điếm. Một căn phòng nhỏ, cỡ 6-7 trường, có một cái quầy gỗ, ở trên có để mấy cái phù lục cấp thấp còn có chút nguyên liệu không đáng tiền, còn có một cánh cửa gỗ đi thông vào bên trong. phía sau quầy còn có một phu nhân đang nằm trên một cái ghế thái sư bằng trúc, có chút lo lắng nhìn về phía mặt Thái Hoàng. đúng là nghiêm Thị đã gần 10 năm không gặp, chỉ là bà ta lúc này khuôn mặt đã già đi rất nhiều, còn mang theo vẻ bệnh tật, chỉ có thể từ giữ chân mày còn có thể nhìn ra bóng dáng mỹ phu nhân lúc đầu. Hằng lập tiến vào tự nhiên khiến cho nghiêm thị chú ý. Chỉ là khi thấy rõ được hàng lập, thì cả người đầu tiên là ngẩn ngơ, không khỏi muốn đứng dậy. Nhưng hiện nhiên, do mang bệnh nặng trong người, nên không thể làm theo ý được. Chỉ hơi nhộm lên, người lại gục xuống. Mặt thải hoàng ở một bên thấy vậy, bồi vàng đưa tay ra đỡ. Người là hàng lập. Nghiêm thị sau khi cố sức, thở hồn hển mấy lần, cũng không giật mình, giống như mặt thải hoàng. Chỉ là kinh ngạc là chính, lại mơ hồ, Có vẻ vui mừng cùng hy vọng. Hàng Lập tự nhiên biết trong lòng đối phương suy nghĩ cái gì, nhưng sau khi chờn chờ cũng bước lên vài bước thi lễ nói. Tứ sư mẫu, người khỏe chứ? Người, người vẫn nhận ra ta là sư mẫu, không hận chuyện năm đó sao? Nghiêm thị sau khi nghe thấy Hàng Lập xưng hô tứ sư mẫu, trên mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng cũng có chút không dám tin tưởng. Chuyện năm đó. Ta cùng mặt Sư trong đó là ai không phải, cái này tạm thời không nói, nhưng mặt Sư cùng ta có danh phần thầy trò, đây chính là hàng thật giá thật, cho nên tiếng siêu mẫu ta cần phải gọi. Hàng Lập thần sát bình tĩnh nói, về chuyện giải dược sau đó, càng không cần phải nói, ta không phải vẫn đứng ở chỗ này sao. Hàng Lập không thèm để ý nói, đích xác với thân phận tu sĩ trúc cơ kỳ của hắn bây giờ, tự nhiên không cần hận thù gì với người thế tục đối với chuyện của mấy vị sư mẫu nghiêm thị, đương nhiên cũng sẽ không để vào mắt. đúng vậy, với tài trí của ngươi, đã vậy tại tu tiên giới cũng sẽ không tệ, không giống ta và mấy vị sư mẫu ngươi đều thành chó nhà có tang. nghiêm thị mới vừa cảm khái vài câu, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, một mảng ho khan một trận. mẹ, mẹ không sao chứ, sư huynh? mặt thải hoàng kinh hoảng vội vàng nhẹ vuốt ngực nghiêm thị. Ánh mắt nhìn Hàng Lập tràn ngập ý cầu khẩn. Để ta xem. Hàng Lập thật sự không chịu được ánh mắt ai oán của mặt thải hoàng. Khẽ thở dài một tiếng, đưa tay, nắm lấy cổ tay của nghiêm thị mà bắt mạch. Nhưng chỉ chốc lát sau, thần sắc tự nhiên mà buông ra, sau đã nói. Không có gì, chỉ là vết thương cũ nằm đã tái phát. Hơn nửa mấy năm nay, từ hồ không nghỉ ngơi cha tốt, vô cùng lao tầm lao lực. Có trị được không? Mặt Thái Hoàng lo âu hỏi Yên tâm, nếu là 10 năm trước Đối với vết thương cũ này Ta thật có chút bó tay Nhưng hiện tại căn bản là chuyện nhỏ mà thôi Hàng Lập an ủi nói Sau đó từ trong túi trữ vật Lấy ra hộp kim châm Thi triển thuật châm cứu đối với nghiêm thị Làm cho nghiêm thị lập tức không ho khan. Sau này, mỗi ngày dùng một viên Hơn 10 ngày sẽ hoàn toàn khỏi hẳn Hàng Lập lại lấy ra một cái bình nhỏ Đưa cho nghiêm thị, tự tin nói. Nghiêm thị cảm giác được toàn thân trên dưới, không chỗ nào là không thoải mái. Bệnh nhiều năm, thật sự đã không còn. Lúc này giống như là đã trẻ lại mấy tuổi. Hiện tại sau khi nhận lấy bình thuốc, nàng càng không biết nói gì cho tốt. Hàng lập Lời cảm kích của nghiêm thị chỉ vừa mở miệng, đã bị hàng lập cắt ngang. Hiện tại có thể nói rõ, nằm đau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cùng với tại sao hai người lại đến Yến Linh bảo nơi đây? Hàng lập đối với mấy việc này cũng muốn biết rõ. Nghiêm thị nghe xong, trên mặt hiện lên vẻ bi thống, chậm rãi kể lại chuyện năm đó. Thì ra, lúc đầu, hàng đập thế mặt vụ trừ đi đọc phát Sơn Trang, Âu Dương Phi Thiên. Đích xác làm cho kênh giao hội sớm đã có sự chuẩn bị, đã chiếm tiện nghi lớn. Chiếm đi hơn phân nửa địa bàn cùng lợi ích. Nhưng một bái chủ khác của Lam Châu là Ngụ sắc Môn. Phản ứng cũng thật không trọng Cũng nhanh chóng thông tính một nửa lợi ích Cứ như vậy Làm châu đã hình thành thế song hùng đối đầu Nhưng nếu tam quốc bình hành Đã bị phá Tự nhiên một núi không thể có hai hổ Kết quả sau khi mặc vụ thống lĩnh kinh giao hội Cùng ngũ sắc môn xuống tay Mới phát giác Các nàng thật sự làm sai một chuyện Thật sự không nên để cho Âu Dương Phi Thiên Chết đi như vậy Thật sự thực lực của ngũ sắc môn này Vượt xa lực lượng thể hiện ra bên ngoài Dĩ nhiên Chỉ đánh một trận Đã đánh cho kinh giao hội đại bài Sau đó kinh giao hội đã bị dỗ tận gốc Mặt phủ cũng bị số lượng lớn Cao thủ của đối phương tập kích Dưới tình thế bất đắc dĩ Mọi người không thể làm gì khác hơn Là phá vòng vây chạy trốn Kết quả Nhị phu nhân Lý Thị Cùng ngũ phu nhân Vương Trong khi phá vây đã chết Những người khác sau khi thoát khỏi vòng vây Lập tức chia nhau chạy trốn Nghiêm thị dẫn theo mặt Thải Hoàng một đường bị đuổi giết mắt thấy mẹ con sẽ cùng chết thì một vị trung niên tự xưng là Yến Trụ cứu lấy Nghiêm Thị sau khi được sự đồng ý của hai mẹ con đưa các nàng vào trong Yến Lên Bảo trở thành người thường di cư vào Yến Gia Bảo Yến Trụ chỉ là một đệ tử luyện khí kỳ cấp thấp của Yến Lên Bảo năng lực có hạn nhưng đối với mẹ con Nghiêm Thị vô cùng không tệ Nghiêm Thị vì báo đáp ơn cứu giúp Dứt khoát một năm sau, đã gã cho người này, mà Mạc Thải Hoàng, bởi vì càng lớn càng diễm lệ, đồng lòng người, vì sợ bị trêu chọc làm phiền, Yến Trụ dứt khoát tuyên bố ra ngoài Mạc Thải Hoàng chính là quá phụ. Ở bên ngoài đã sớm thành hôn, khách chết trượng phu mới vào trong bão. Kể từ đó, Mạc Thải Hoàng lúc nào cũng có người trong lòng, chân chính thành thân thì mới cải chính lại. Cứ như vậy, cuộc sống yên ngộn của mẹ con nghiêm thị ở trong bão đã hai năm. Nhưng đáng tiếc chính là, Yến Trụ trong một lần chấp hành nhiệm vụ của gia tộc, bất hạnh ngoài ý muốn, tán thân ở bên ngoài. Cái chết này làm cho mẹ con nghiêm thị lại không còn người chống lưng, xuất bảo thì không thể. Không làm gì khác hơn là một mình tiếp tục sống tại Yến lên Bảo. Cũng dùng số linh thạch ban cho khi Yến Trụ chết, mở một tiểu điến nhỏ buôn bán kiếm sống qua ngày. Nếu là cứ như vậy, cửa hàng dù thu vào mặc dù không nhiều lắm nhưng cũng có thể đủ cho nghiêm thị xem bệnh mua thuốc, ngăn chặn thương thế. Nhưng thời gian trước, các cửa hàng vốn vẫn thường cấp phụ lục cấp thấp cho các nàng bán, đột nhiên, đồng thời không cung cấp cho các nàng nữa, làm cho tử điếm của nghiêm thị lâm vào nguy cơ. Nghiêm thị là người ra sao, lập tức thấy được vấn đề trong đó. Sau khi tìm hiểu, đã tìm ra người dở trò sau lưng. Thì ra, một vị tu sĩ ở tại phù cận đã để ý tới mặt Thải Hoàng, thường hay đi ngang qua, dĩ nhiên cũng không để ý tới lời đồn mặc thải hoàng khắc phu, đưa đã ý nạp mặc thải hoàng làm thiết, nghiêm thị tự nhiên sẽ không đáp ứng, kết quả làm cho bị tu sĩ đại nhân này cực kỳ tức giận rời đi. vì vậy người sau lưng dở trò này tự nhiên là tiếp tục mà hàng lập hôm nay khi đồn mặc thải hoàng trên đường, vừa lúc là mặc thải hoàng lại đi tìm nơi cung cấp, lại to tiếng một hồi, nghiêm thị tường tận từ từ kể ra. Mạc Thải Hoàng thỉnh thoảng bổ sung đôi câu, Hàng Lộc cũng hiểu ra ngọn nguồn câu chuyện. Bất quá, khi nghe tới, Mạc Thải Hoàng bị người cường bức nạp thiết, thì không khỏi cười nhẹ hai tiếng. Không nghĩ tới, tiểu yêu tên năm đó, lại còn có người muốn cướp. Bất quá, đừng nói tiểu yêu tên này, mấy năm nay không gặp, thật sự đã trưởng thành đại yêu tên, quả thật là loại mê chết người không thường mạng. Hàng Lộc, người trải qua nhiều năm tu luyện như vậy. Công pháp nói vậy cũng tình tiến đã hơn chín tầng chứ?" Nghiêm thị một lần nữa sau khi đánh giá Hàng Lập, khách khí hỏi, "Đang tại yến lên bảo mấy năm nay, cho dù không cách nào tu luyện, nhưng một ít thưởng thức tài tu tiên giới cũng biết không ít." "Cũng tạm, sư bảo muốn ta giải quyết khỏi sự phiền toái của tên tu sĩ này sao?" Hàng Lập sau khi mỉm cười, trực tiếp nói. Nghiêm thị nghe xong có chút xấu hổ, nhưng cũng không phản đối, nghe khẩu khí Hàng Lập Từ hồ quyền ý hỗ trợ